các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. rất rõ ràng chỉ cầm một tờ hôn ướp đã đến muốn bắt nốt anh người phụ nữ la tình nguyện kia đã bỏ bùa gì em xem ra em lại bắt đầu nói dùng cho cô ta năm công kình hiên hơi hờn giận không biết vì sao mọi người kể cả cô đều bắt đầu lấy hôn ướp ra gây sự với anh tôi không phải bên vực cô ấy cô ấy không có quan hệ gì với tôi là bản thân anh không có trách nhiệm căn bản của một người đàn ông đối với vị hôn thê của mình mà anh cũng có thể làm như thế Vậy, đối với những người phụ nữ khác, anh còn vô tình đến thế nào nữa? Tại sao anh không cho tôi rời đi? Dụ thiên thuyết giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tức giận, mắng. Trong mắt của năm công kình hiên có mưa gió cuộn cuộn kịch liệt, lại bỗng nhiên trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Cứ tiếp tục cãi vã như thế này cũng là uổng công. Người phụ nữ này căn bản là cô không tin tưởng lòng dạ của anh. Được rồi, không nên kích động như vậy. Năm công kình hiên u ám nói, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô, Trong mắt lóe lên chút bi thương Anh không nói rõ Thì vĩnh viễn em cứ cãi nhau thế này với anh phải hay không Anh không thương cô ta Nhất định không thương cưới cô ta Hôn ước năm đó chính là một sai lầm Sắp tới anh sẽ đính chính Nhất định Dự thiên tuyết nhìn anh rung động trong lòng vượt qua sức tưởng tượng Người này nhìn anh như vậy làm cái gì Năm cung kình hiên nhau mắt lại hỏi Anh Cô ấy đợi anh dòng dã 5 năm Sao anh lại có thể đổi ý Dự Thiên Tuyết cao mày không nhịn được hỏi anh dám nói năm năm nay anh chưa chạm coi cô ấy không sao có thể nửa đường nói đẩy cô ấy ra là đẩy Nam Cung Kình Hiên cao mày cảm thấy mình đã bị người phụ nữ nhỏ này ở Mỹ đáng chết mất bàn tay giữ chặt eo của cô ôm vào trong ngực giọng của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ôm hận nói người phụ nữ đáng chết này thời điểm mắng chửi anh sao thông minh như vậy lúc khác thì lại dạy dột muốn chết là Thanh Uyển là dạng phụ nữ gì? Em nhìn không ra cũng tốt, anh nhìn rõ là được, về sau ít lui tới cùng cô ta nghe chưa? Còn về phần anh, có chạm qua cô ta hay không? Em có muốn thử nghiệm một cái không? Sự thiên tiết bị anh làm cho ngây ngốc rồi lại ngây ngốc một hồi, không cam lòng bị anh mắng, thành ngu dại. Trận mắt nhìn anh chầm chằm cô chưa bao giờ tính toán và suy đoán tâm tư phức tạp của người khác. Thấy như thế nào chính là như thế ấy, cho nên mới dễ dàng bị anh lừa, chính bản thân cô cũng biết. Như thế nào lại đến phiên người đàn ông này Đến dạy dỗ cô Anh không cần nói những câu đầu môi chát lưỡi Có đụng chạm cô ấy hay không Khỏi cần nói ra miệng Có trách nhiệm với cô ấy hay không Chính anh rõ ràng Năm cung kình hiên giờ khóc giờ cười Nhưng ban đêm lành lạnh ôm cô vào trong ngực như thế này Cố kiềm chế cảm giác muốn xâm tới lần nữa Ôm cô thật chặt ngẫm nghĩ nói để cho cô biết Năm cung kình hiên anh đã vì cô Mà cấm dục suốt 5 năm Cô sẽ phản ứng gì Đáng chết, chẳng lẽ đợi không được cô, đời này anh sẽ phải cấm dục hay sao? Anh không có chạm qua cô ta, chưa từng một lần cũng không có. Nam Công Kình hiên thấp giọng giải thích, vuốt tóc của cô khàn giọng thì thầm. Dụ Thiên Tuyết, ròng rã 5 năm, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ qua có một ngày anh còn có thể tâm bình hòa khí nói chuyện với em như thế này, còn có thể ôm em, còn có thể được nghe giọng nói của em, anh vẫn luôn cảm thấy nghiệp chướng của anh rất nặng nề, nhưng hôm nay Anh đã gặp được em, anh vẫn không biết làm sao mới có thể đền bù cho em, đền bù cho con. Năm công kình hiên chậm rãi, cau mày, trên mặt có nỗi thống khổ, cùng sự ấm áp đan xen. Chống chắn mình vào chắn của cô, nói, con thật sự rất đáng yêu, thiên tuyết, cảm ơn em đã giữ lại con, cảm ơn. Trong lòng dự thiên tuyết có một cơn chua sót, cô cũng không ngờ có một ngày, tên đàn ông khí phách cường thế khốn kiếp này, có thể buông xuống dáng vẻ tự cho là đúng kia mà tới cảm tạ cô đã giữ lại con trai dù xưa kia là chính anh không cần thằng bé đó là bản năng làm mẹ không cần cảm ơn tôi sự thiên tuyết nghiêng đầu qua muốn tách khỏi sự dịu dàng của anh còn có một chuyện anh phải nói năm cung kình hiên không để ý tới sự tránh né của cô hơi thở ấm áp phải bên tay cô tiếp tục thì thầm giọng nói khàn khàn nồng đậm tan biến dưới ánh trăng anh nghĩ anh yêu em thiên tuyết ánh sao đêm dày đặc rồi đột nhiên trong cái nháy mắt này trở nên rực rỡ mà sáng chói lại một lần nữa thấy xe của nam công ngạo xuất hiện ở cổng trường tiểu học âu dương trái tim của dự thiên tuyết chợt khẩn trương căng thẳng chờ đến khi đường dành cho người đi bộ nhảy đèn xanh cô lập tức chạy qua như bay rất rõ ràng tiểu ảnh đang đứng ở đối diện cùng nam công ngạo mặt mày hớn hở trò chuyện đã được một lúc lâu tiểu ảnh dự thiên tuyết cao mày kêu lên Tiểu Ảnh thấy được cô, nháy nháy mắt nói với Nam Cung Ngạo, "Rất xin lỗi ông cụ, hôm nay cháu không thể đến nhà ông làm khách, ông nhìn đó, mẹ tới đón cháu." Nam Cung Ngạo cười đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng giãn ra, vừa nhìn thấy sự thiên tuyết thì nụ cười cũng từ từ giảm sút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net